Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cái chuyện hiên tế gì đó nghe qua là biết bịa đặt rồi Vậy mà người làng đó lại cho là thật Đem bà lão vẫn còn sống khỏe mạnh Đi mòi tim dâng lên thần linh Đúng là nực cười Sao lại có chuyện đó được ông? Thần linh nào đi ăn tim uống móng người cơ chứ Thế rồi sao nữa ạ? Thì người nhà bà lão không chịu nên ngăn cản Thế là một tên thầy bà gì đó Đi ra nói gia đình kia là quỷ muốn hại người dân làng này Bây giờ muốn qua được nạn Phải giết tất cả Môi tim cho thần ăn Thế là gia đình gần chục mạng người Từ già đến trẻ bị giết chết thê thản Sao lại có những kẻ độc ác đến thế không biết Dám đem thần thánh ra để lừa gạt người dân Mà không ai cứu hay giải thích cho người dân hiểu hay sao hả ông Làm thế nào hả con Vì mà luật vua thua lệ làng Lúc đó cũng có một thanh niên đi đến giải thích rõ cho người dân nghe Nhưng cuối cùng anh ta bị cho là tay sai của quỷ Nên thầy Phạm kia ra lệnh cho người dân bắt anh ta tế thần tiếp Do quá nong giận, bởi lại thành niên đó cũng là một cao thủ ẩn danh, nên một nhát giết tiền thầy Pháp. Cứ nghĩ mọi người được sống yên ổn, ai ngờ những âm binh ngạ quỷ của hắn thoạt ra được, giết không biết bao nhiêu người dân, số sống son phải đi sang làng khác. Anh chàng đó không phải thầy Pháp Hà ông, mà lão thầy kia có thể luyện được nhiều âm binh. Mạnh như vậy sao Nhân ngồi đó Mà suy nghĩ Bởi trong câu chuyện này có gì đó Không được rõ ràng cho lắm Cộng thêm vài chi tiết bị bỏ mất Như hiểu được suy nghĩ của anh Nên lão lý cười rồi nói <cười> Không ngờ chi tiết nhỏ Cũng không qua mặt được cậu Thôi thì cứ nói ra Chứ để trong lòng ngoài Cũng sinh bệnh thôi Giọt ra lão thầy đó không chết mà già đỏ, như vậy để qua mặt tất cả. Ai cũng nghĩ lão đã chết, nhưng đêm xuống hắn đã sống lại và bắt đầu ẩn danh âm thầm, sai khiến âm mình đi giết người, để lão tiếp tục tù liệt. Chỉ trong thời gian ngắn, lão đã giết hàng trăm người, nên ngôi làng ngày nào cũng nhộn nhịp thì bây giờ nó bị lãng quên bài rừng cây bao phục. Cuối cùng ai là người phát hiện ra kế hoạch tàn ác đó hả ông? Lúc này, Lão Lý suy tư mà hồi rồi mới lên tiếng nói thêm. Sự việc đó chẳng ai biết cả, bởi lúc đó mọi người lo chỉ biết đi trốn, dẫu còn lại thì chịu sự sai khiến của đám âm mình của Lão Tạc. Sự việc kéo dài đến 3 năm sau thì mới có một vị Pháp sư thật sự đến thấy được sự việc quá nghiêm trọng đã ra tay đấu với hắn ta suốt mấy ngày liền. Hai những pháp sự đó cũng không thể giết được nên đành phong ấn hắn cùng đám âm bệnh kia mà thôi. Nhìn thấy vậy cũng cười nói. <cười> vậy là cũng đáng đời lão thầy tàn ác đó rồi. Chỉ tiếc không giết được lão ta để bị đày xuống tầng Vĩnh Cửu. Nếu như vậy thì nói làm gì hả? Chỉ được gần 10 năm sau nghe đâu có người đã giải phong ấn đó Giải cứu được tất cả rồi Cái nhân cũng thắc mắc Chẳng biết ai lại giải đi giải cứu cho kẻ độc ác như vậy Vậy anh biết nếu tên kia đã mạnh như thế Thì người phong ấn được cũng không tầm thường Và phong ấn đó phải vô cùng mạnh mới giữ được hắn tạ Vậy mà kẻ phá được cũng được coi là bậc lão làng rồi Trong lúc nhận suy nghĩ vấn đề Đã không hay ông lão kia quan sát anh rất kỹ Xong lại nhìn ra hướng khác Mà cười, <cười> Xem ra lại có người được lưu danh nữa đấy Dạ ông nói sao Cô không hiểu lắm ạ À không Lão nói vù vờ thế ấy mà Thế bây giờ cậu sẽ đi đâu nữa hả Nhận lúc này Mỹ đứng lên đi về phía trước, nhìn về một phương trời xa xăm mà trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau. Bài quan đường đi còn dài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net